giá như không có rồi. Lúc lên 10 tuổi nó bảo: "Ôi trời, nếu tôi cũng có cặp sách như những đứa khác, cũng có đồ chơi, có những quyển tranh đẹp như chúng, thì xem tôi có học giỏi không nào? Đây tôi lại chẳng có gì cả, thế thì làm sao mà học giỏi cho được?" Đến năm 13, nó cũng có đủ sách vở, bút cặp và đồ chơi như những đứa trẻ khác, nhưng nó học vẫn không được, nó lại than phiền. Quần áo đẹp thì không có Nhà cửa thì chật trội Cả mấy bố mẹ và anh chị em tôi Phải ở chung trong một buồng Thế thì học làm sao được Giá tôi có được một cái buồng Một cái tủ sách và bàn học riêng mà xem Tôi không học giỏi bằng mấy chú nói à Năm mảy tám tuổi Người ta dành cho hắn một cái buồng riêng Học giỏi thiết quái nào được Nếu đến tuổi tôi mà trong tôi Chẳng có nổi lấy 12 lia Muốn mua sách vở nhưng lại không có tiền năm 20 tuổi, trong túi hắn lúc nào cũng có ít nhất 10 ly, có khi còn có nhiều hơn. Ôi, mong xong học trống xong để ra đi làm. Tốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ làm việc cật lực cho mà xem. Tôi sẽ bắt đầu viết truyện. À không, viết hắn tiểu thuyết ấy chứ. Chờ hồi ước gì tôi trống được ra trường. Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thản thở Tôi không tìm được việc gì hợp ý nguyện cả, vì đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện sắp phải tòng ngũ. Chỉ mong cái thời hạn tại ngũ chóng qua đi, lúc ấy tôi sẽ làm việc ngay đêm để cướp lại thời gian. Thế nào tôi cũng phải viết một tác phẩm vĩ đại để mọi người phải nhắc đến tên tôi. Chà, cái chuyện tòng ngũ tai ác này. Đến năm 26, hắn hết hạn phục vụ trong quân đội. Tôi vẫn chưa thể nào bắt tay vào làm việc một cách thực sự được vì cứ quanh quẩn quần lo hai bữa ăn đã hết ngày rồi. Khi nào mà người ta chưa có được một công việc đàng hoàng và một khoản thu nhập cố định thì chưa thể nói gì đến chuyện sáng tác. Năm 28 tuổi, khi đã có côngงาน việc làm tử tế, hắn kêu điều kiện thiếu thốn thế thì sáng tác hết quái nào được, ít ra là phải có hai buồng và có máy thu thanh. Lúc nào làm việc mệt, mở máy ra nghe nhạc cho đỡ mệt. Sau đó lại tiếp tục làm việc, như thế tinh thần mới sảng khoái, làm việc mới có hiệu quả được chứ. Ôi, giá mà tôi có một chiếc máy thu thanh thì hay biết chừng nào. Năm 29 tuổi, hắn tậu được một căn nhà hai buồng và sắm được một cái máy thu thanh, nhưng tác phẩm mà hắn dự định từ bao nhiêu năm nay vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chao ôi là cô đơn, hắn thở dài. Sự cô đơn làm cho lòng tôi trống trải như một bãi sa mạc. Thử hỏi như thế làm sao tôi có thể tìm ra cảm hứng sáng tác được? Ôi, phải có một tia nắng nào sưởi ấm được lòng ta, phải có một người nào mà vì nó ta sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chứ. Ai là người có thể làm thân tượng cho ta, có thể làm mục đích của đời ta? Ôi, tình yêu của ta, người ở đâu? Đến năm 30, hắn gặp được nàng, hắn yêu nàng và cũng được nàng yêu lại. Cuộc sống của hắn bắt đầu tràn đầy ý nghĩa, nhưng cuốn tiểu thuyết mà hắn ấp ủ từ hồi còn niên thiếu vẫn chẳng nhích thêm được một dòng nào. Yêu đúng là một hạnh phúc tuyệt vời, hắn suy nghĩ, nhưng nếu cứ yêu mãi mà không cưới thì vẫn chưa thể an tâm làm việc được, ta phải cưới thôi. Có lấy vợ rồi thì cuộc sống mới ổn định, mới có thể hoàn toàn yên tâm lao vào sự nghiệp. Chà, mong sao ta sớm cưới được nàng. Bây giờ tập thể sẽ lao đầu vào sáng tác, không bỏ phí lấy một phút cho mà xem. Năm 32 tuổi, hắn cưới vợ. Cuộc sống vợ chồng của hắn hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể bắt tay vào cái sự nghiệp cả đời của hắn được. Đấy là vì hắn lại tìm thấy những lý do thật là xác đáng. Bây giờ trên vai hắn có cả một gánh nặng gia đình, quanh năm suốt tháng hắn phải lo chạy vạy kiếm miếng ăn, thế thì thì giờ đâu để hắn ngồi sáng tác được nữa. Năm 36 tuổi hắn được tăng lương Nhưng ta hãy nghe hắn nói Đã bành là mình có nhà riêng đấy Nhưng nhà cửa chật trội quá Trẻ con lại suốt ngày nô đùa âm ý Không sao làm việc được Giá mà mình kiếm được ngồi nhà độ 4 năm buồng Thì tuyệt vời quá Lúc ấy mình sẽ làm việc phải biết nhé Phải sắn tay áo lên mà làm mới được Năm 38 tuổi hắn dọn đến ở một biệt thự 5 buồng Sông tác phẩm của hắn vẫn không thể tiến thêm được một tí nào Hắn vẫn chưa thể làm việc được Nhưng có phải đâu là lỗi tại hắn Làm sao mà có thể sáng tác cho một ngôi nhà Ở ngay giữa khu phố đông đúc, ôn ào như thế Các người có giỏi thì sáng tác xem nào Không, mình cần có một nơi yên tĩnh Nếu dọn được đến một nơi yên tĩnh Thì nhất định thế nào mình cũng làm việc được Mà làm ra trò chứ không phải đùa đâu Nằm 40 tuổi Hắn dọn đến một khu phố tĩnh mịch. Ngôi nhà của hắn thật rộng rãi và thoáng mát, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp tuyệt trần. Bây giờ, chắc hẳn phải bắt tay vào sáng tác thực sự được rồi chứ gì nữa? Vẫn chưa à? Tại sao vậy? Chà, hắn khàn phiền, sáng tác gì được khi mà trong nhà không có những đồ vật đẹp, không có những bức tranh quý, không có những bộ salon êm, không có một cái bàn viết gia trò, không có những tấm thảm mịn. Một sang tác thì mắt phải được nhìn những đồ đạc xinh đẹp, tai phải được nghe những điều nhạc du dương chứ. Hà Nội không biết có ngày nào mình thực hiện được cái ước mơ ấy không nhỉ? Được thế mình thề sẽ dốc hết sức ra mà làm việc cho thiên hạ biết tay. Năm 42 tuổi, hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước, những đồ đạc quý giá và tiện nghi đầy đủ, nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập trung tư tưởng và công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích được thêm một chút nào. Trời ơi, hắn thốt lên. Các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi, các người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sống sướng mãn nguyện lắm đấy à, không có điều gì phải phàn nàn ư? Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền bạc lúc nào cũng dư dỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng nữa, đồ đạc trong nhà thì hoàn toàn quý và tiện nghi đầy đủ, thì giờ lại nhiều nữa này. Thế nhưng phải mỗi cái tội là rồi. Rồi nhiều quá ấy ruồi không còn làm ăn gì được nữa, nó cứ bâu vào người cứ vo ve bên tai nghe sốt cả ruột, tự tưởng không sao tập trung được. Ban ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để mà sáng tác nữa. Giả không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nha, cứ gọi là làm như điên ấy chứ không nói chuyện tôi thề như vậy đấy. Nhưng cái lũ ruồi khốn kiếp, tôi không biết làm thế nào với chúng cả. Đóng cửa lại thì nóng mà che rèm thì mất đẹp. Các người bảo tôi làm việc mùa đông ư? Nhưng có thực là mùa đông không có rùa không? Trời ơi, không hiểu ai sinh ra cái giống rùa làm gì chẳng biết. Tôi chịu không hiểu nổi. Năm nay hắn 42 tuổi, vì thấy chúng ta vẫn chưa hết hy vọng, một ngày kia khi giống rùa bị tiêu diệt hết trên thế gian này như điều hắn mơ ước thì chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm việc không ngơi tay để tạo ra cho thế giới cái tác phẩm vĩ đại của hắn. Đấy, rồi các bạn xem Thank you.